Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 87 Hạnh phúc của nàng và con gái Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Vô hàm kéo phong Linh đi Không để ý ánh mắt khác thường của hạ nhân Trở lại bác phủ Hiên Đi thẳng vào phòng của mình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 Vội vàng ngồi xuống dọn dẹp Thật xin lỗi Thật xin lỗi Ta không biết nơi này có khác Ta thấy cửa mở cho nên a, Ơ xin phép chen lời Bơm mơ cô cũng đang là khách đấy Tự cho mình là chủ à Đột nhiên nàng ta kêu đau một tiếng Bàn tay đang cầm mảnh vụn bị cứ chảy máu Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đau nhăn lại